Thu Sơn đánh mắt với tân lộ, ra hiệu nàng ta khép cửa lại, rồi mới ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, ké tai xì xào. Phủ đô hộ bỗng hạ lệnh, mọi chủ tiệm quản lý của hiệu buôn hình cá ở trong ngoài phủ hãn hải phải lập tức rời khỏi đất bắc. Bao giờ thương đội của hiệu buôn quay về thì cũng phải trả lại chứng từ xuất cảnh cho phủ đô hộ. Cái gì? Tê Chí không tin nổi. Làm kinh doanh nhiều năm, nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Thu Sương lo lắng nói, nô tỉ tìm cớ, lén hỏi la tướng quân, y nói là đích thân đại đô hộ ra lệnh, ngay tới y cũng không rõ cái nguyên nhân cụ thể. Hoặc là biết, nhưng không tiện nói, đô tỉ chỉ nghe ngóng được đến đây thôi. Tân lộ cũng ngồi xuống cạnh tê trì, thấp thọp nói, gia chủ, nếu như vậy thì không phải mọi mối kinh doanh của người ở đất Bắc sẽ bị ảnh hưởng nặng sao? Đây chỉ im lặng, uh, chớp mắt, đoạn hỏi Các chủ tiệm quản lý thì sao? Thu Sương đáp Nô Tì đang định nói chuyện này với gia chủ đây Quân đội dẫn binh hạ lệnh Các chủ tiệm không dám tranh cãi Mà chỉ có thể thu dọn hành trang Hiện tại không ai biết phải làm gì Cũng không biết nên đi đâu Đang muốn mời gia chủ ra mặt Nàng nhíu mày Bây giờ ta lại không tiện ra mặt Thu Sương bất đắc dĩ Đúng thế mà nàng ta cũng không thể ra mặt thay gia chủ được. Các chủ tiệm đều là tâm phúc của gia chủ, dẫu có giống nàng, thì bình thường nàng ta cũng chỉ có thể chuyển lời, không có ngọc xanh chính tay gia chủ cầm, thì không hạ lệnh được. Hốn hổ, chuyện này khó giải quyết, nàng ta cũng không biết phải xử lý sao. Tê chỉ cụp mắt, cẩn thận suy nghĩ. Tân Lộ và Thu xương không dám làm phiền nàng, ngồi hai bên trái phải nhìn nàng, chờ nàng đưa ra quyết định. Một lúc sau, tê chỉ đưa tay vào tay áo, lấy ra khối ngọc hình cá ở sâu bên trong. Thôi, bảo tiệm uh, lương thực dẫn hai người đi giải thích, nhớ kỹ là phải tìm đích thân đại đô hộ, cố hết sức ngăn chàng lại. Ngoài thành có một tiệm mới mở, chưa lọt vào mắt đại đô hộ, bảo các chủ tiệm khác đến đó chờ, chập tối, ta sẽ tới. Để tránh bị chú ý, thì cứ nói với trong chùa, hôm nay ta ra ngoài về phụ một chuyến. Dặn dò xong, tân lộ thu sương, vâng dạ trả lời. Giờ thân buổi chiều, nắng vàng hay hay, Phục Đình đứng trước một gian hàng, tay cầm túi rượu, đưa lên miệng nhấp một hớp. La Tiểu Nghĩa đi tới, thấy thế thì biết chàng uống rượu để giữ tinh thần, bèn cười bảo. Tam ca, huynh uống gấp gáp xử lý chuyện này, tin nửa đêm đừng về chùa chứ. Thấy có vẻ huynh ngủ không ngon, có phải về chỉ để gặp tẩu tẩu không? Phục đình liếc xéo hắn, lúc làm chính sự thì nói ít thôi. Là tiểu nghĩa không nói nữa, chỉ nhìn cửa tiệm trước mặt, thấp giọng bảo. Có phải ác quá không tam ca, tiệm này giàu có, lại còn là thương hộ có công. Nếu không phải huynh ra lệnh, không được để lộ phong thanh, khéo chắc dọa người ta, không dám đến đất bắc kinh doanh nữa đâu. Phục Đình cất túi rượu Ta tự có tính toán Chàng lệnh cho các chủ tiệm Quản lý rời đi Chứ không đóng cửa hàng Trái lại còn cho người tạm thời quản lý thay Mọi việc trông vẫn bình thường Chủ ý cũng không phải Muốn động đến bọn họ Một cận vệ bước nhanh vào tới báo Có một chủ tiệm tới cầu kiến Bảo là muốn gặp đại đô hộ Là tiểu nghĩa nói Chắc là tôi xin sò chứ gì Phục Đình nói Chỉ có chủ tiệm Cận vệ đáp Một chủ tiệm kèm thêm hai tiểu nhị Là tiểu nghĩa chật chật hai tiếng Đến thế này rồi Mà người chủ kia cũng chẳng ra mặt Không lẽ bệnh tình Nguy kịch thật ư Phục Đình nhớ đến gương mặt vàng vọt hấp hối Của người đàn ông nằm trên giường đêm qua Rút doi ngựa trên lưng già: Có phải hay không Thì sẽ biết ngay thôi Một thương hộ mà có thể khiến chàng phí sức như thế, đúng là hiếm thấy. Đến xế chiều thì mặt trời khuất bóng, tây chỉ đúng giờ ngồi trong cửa hàng kia, đứng bên cạnh là Thu Xương đang ăn mặc nam trang, còn Tân Lộ lúc này đang ngồi trên xe ngựa của nàng, chậm rãi quay về phủ. Trước mặt là tấm rèm làm từ trúc, nàng ngồi sau bàn, miếng ngọc hình cá kia nằm trên bàn, bên ngoài rèm là các chủ tiệm cuống quýt chạy đến. Có tới khoảng mấy chục người Ngồi chất nít ngoài sảnh Thu xương đứng bên xem nhìn mấy lần cúi người thưa Trong ngoài phủ hãn hải Gần như đã đến đủ rồi ạ Tê chỉ gật đầu Những người này có thể coi như là tâm phúc của nàng Vì vậy mới được điều tới đất bắc này Nhưng gần như Chưa ai gặp trực diện nàng bao giờ Nhiều năm qua Bọn họ Là toàn bộ tài sản gắn liền với nàng, có họa cùng hưởng, có nạn cùng chia nên mới được nàng tin tưởng dùng lúc cần thiết nhất. Nhưng cũng không cố gắng cất nhắc ai đến mức hoàn toàn tin tưởng. Bởi nàng biết Phủ Quang Vương chưa có thể thế vững nên nàng chưa từng nghĩ đến chuyện giao toàn bộ cho một hai người, nếu không sau này chưa chắc đã áp chế được. Nhưng vì coi là đồng nghiệp nên hôm nay nàng cần đích thân gia mặt. Dựa vào tín vật của chủ nhân Để tự tay xử lý chuyện này Trong bầu không khí lặng như tờ Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thở dài Chủ nhân Phải làm thế nào đây Cuối cùng cũng có người Không nhịn được lên tiếng Tê chỉ nhìn ngó gian hàng mới này Đây là một phường chế trà, nàng vốn không định mở nó, chỉ vì gần đây có nhóm lưu dân mới tới, sau khi khai hoang ở xung quanh, ngoài chứa lương thực thì bọn họ còn trồng thử ít trà. Khi biết được thông tin thì nàng đã nhân cơ hội mở cửa hàng này, vừa tạo lợi cho mình mà cũng có thể tạo phúc cho dân. Hầu hết những gian hàng mới xuất hiện ở đất Bắc đều là vậy, nàng kinh doanh dựa theo nhu cầu cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng Phục Đình lại không biết, nếu không chàng đã không muốn chấm dứt chuyện kinh doanh của nàng. Nàng nhìn Thu xương Thu xương đi theo nàng đã nhiều năm, lúc này nên nói gì, tự khắc hiểu rõ, thế là cao giọng bảo. Các vị yên tâm, mọi người đã theo gia chủ lâu năm, sống dựa vào gia chủ, chắc chắn gia chủ sẽ không để các vị mất chén cơm. Nói xong câu này, mọi người đã phần nào bình tĩnh lại. Qua một hồi lâu, lại có người lo lắng nói... Chúng tôi buôn bán nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ gặp chuyện thế này. Đại đồ hộ đã tự mình ra lệnh, thì sợ khó mà gỡ lệnh. Sau này, khéo đường kinh doanh ở đất Bắc bị chặt đứng. Cuối cùng Tê Chỉ cũng lên tiếng. Không đâu, dù ngài ấy có kiên quyết tới mấy, thì cũng sẽ không lấy đại sự dân sinh ở đất Bắc ra làm được. Người kia hỏi. Vậy chủ nhân có tính toán gì không? Tê chỉ nghĩ chuyện này có lẽ phải giải quyết tận gốc, đến lúc này nàng đã phần nào hiểu được ý đồ của Phục Đình. Chắc chắn chàng đã nghi ngờ hiệu buôn của nàng. Nhưng nàng tất phải làm những chuyện đó, nếu không làm thì tất bắc sao có thể hồi phục. Đây là một ván bài chết, điều duy nhất nàng đã đánh giá thấp chính là tâm tư của người đàn ông đó. Nàng nâng cao tinh thần nói... Ta đoán sẽ không kéo dài lâu đâu, ta sẽ nghĩ cách cỡ bỏ nghi ngờ của phụ đô hộ, tạm thời các ngươi không cần rời khỏi đất Bắc. Có thể đợi trong tiệm ở các châu phủ khác, mà cũng có thể tạm thời ở đây, kiểu gì cũng sẽ giải trừ lệnh cấm. Mọi người dối dít nói phải. Đang nói chuyện thì Thu xương đi ra ngoài hai bước. Trước đó nàng ta đã sắp xếp người đợi ở ngoài Giờ thấy cửa bị đẩy ra nên nàng ta muốn ra xem sao Người đi vào lại là chủ tiệm của san hàng lương thực Nàng ta ngạc nhiên hỏi Không phải bảo ngươi đi cầu xin đại đô hộ ư Sao lại quay về Chủ tiệm kia thở dài Đại đô hộ không hề gặp tôi Tôi đợi mãi mà chỉ nghe nói ngài ấy đã dẫn người đi, nên đành quay về bẩm báo lại với chủ nhân. Tôi chỉ nghe thế thì ngẩn người, cách giềm hỏi, có biết ngài ấy đi đâu không? Chủ tiệm đáp, không biết ạ. Nàng đảo mắt lại hỏi, lúc người ra khỏi thành có gặp phải binh lính nào không? Có bắt gặp một toán binh ở cổng thành, tiểu nhân đoán là đang đi tuần, nhưng cũng tránh được, chắc là không sao. Tê chỉ bỗng đứng bật dậy. Thu Sương giật mình nhìn nàng. Và chủ sao vậy ạ? Nàng nói, quay về ngay. Thu Sương không hiểu lắm, nhưng vẫn chạy vội ra sau mở cửa. Tê chỉ giơ tay, lấy miếng ngọc trên bàn, tay kia cầm mũ, đang định xoay người, thì bỗng nghe thấy tiếng hét đầy kinh hãi. Là tiếng của Thu Sương. Ngay lập tức, ở sảnh có tiếng đạp cửa. Cách tấm dẻm nhìn ra ngoài, nàng loáng thoáng trông thấy một nhóm người sông vào là một toán binh. Người canh gác ở bên ngoài đã bị binh khí kề lên cổ nên không dám báo động. Sau cánh cửa thu sương đang đứng cũng có mấy binh lính. Nơi này đã bị bao vây hoàn toàn. Có tiếng bước chân vững vàng vang lên, lúc tất cả thấy người đi vào thì lập tức đứng dậy, đầu cuối thấp không dám lên tiếng. Phục đình một tay cầm đao, bước vào trong sảnh Ánh mắt của chàng nhìn thẳng vào tấm rèm Không cần canh chừng y xá làm gì, chàng biết xảy ra chuyện lớn như thế. Những chủ tiện này ắt sẽ mời chủ nhân của mình ra mặt. Là tiểu nghĩa đã ổn định trong sân, gật đầu với chàng. Phục đình nhấc chân, tiến về phía tấm rèm Bóng người sau rèm không hề động đậy. Cho tới khi chàng đứng bên rèm la tiểu nghĩa bước tới, vừa nhìn thấy người đằng sau, thì hai mắt trợn tròn. Tẩu. Nhưng chưa nói hết câu, thì miệng đã bị bịt lại. Phục đình bịt miệng hắn, mắt nhìn chăm chăm người sau dèm. Tê chỉ đứng đó, bình tĩnh nhìn bọn họ. Chỉ là sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Này nhìn Phục đình, đôi môi hé ra, rồi lại khép lại. Phục đình buông la tiểu nghĩa ra. Quét nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân, ít nhất là nhìn hai lần, nhưng đúng là không nhìn lầm, chính là nàng. Ánh mắt chàng rơi xuống vào trong tay nàng, một tay nàng cầm mũ, tay kia cầm một miếng ngọc, hình như là hình con cá. Chàng điến răng, dư tay đoạt lấy, chỉ mấy kênh giờ trước thôi, chàng vẫn còn nắm lấy bàn tay này, nhưng lúc này tình cảnh đã đảo ngược. Tê chỉ né tay nhưng không thành, chàng gỡ ngón tay nàng ra, móc lấy miếng ngọc. Tay nàng trống không, con tim như chìm xuống đáy vực. Phục đình khó khăn rời khỏi mặt nàng, cầm miếng ngọc, đưa ra trước mắt. Một miếng ngọc xanh hình cá, y hệt với bảng hiệu hiệu buôn. Bỗng bóng người trước mặt nhúc nhích, tức khắc quỳ xuống. Chàng ngoái đầu, nhìn những chủ tiệm quỳ trong sành, ánh mắt lại quay về trên miếng ngọc. Bọn họ không phải quỳ vì đại đô hộ chàng Mà là vì thứ này Phục định nhìn Tây trì Nàng cũng đang nhìn chàng Đến lúc này vẫn chưa hề lên tiếng Hầu kết nàng dịch chuyển Thấp giọng gọi nàng Chủ nhân Chương 47 Tây trì không trả lời Nàng chẳng ngờ Sẽ lại có một ngày Dương hô này được thoát ra từ chính phu quân mình Phục đình không đợi nàng trả lời, đã bất tình lình rút đau sau lưng ra. Chàng vung ngang đau, chỉ vào những người quỷ dưới đất, rộng nặng chĩu. Sau rèm là chủ nhân của các ngươi. Mọi người không một ai sám thở mạnh, một lúc sau mới có một người nơm nớp trả lời. Không rõ hả, chúng tiểu nhân chỉ nhận khối ngọc xanh. Để chỉ im lặng nghe, nàng biết Phục Đình sẽ không hỏi được gì bởi vì chuyện bọn họ nói là thật. Bọn họ chỉ biết chủ nhân là người huyện Thanh Lưu, là nữ, có thân phận nên chưa bao giờ lộ mặt. Thấy ngọc xanh là như thấy chủ nhân. Nếu bọn họ biết nàng chính là phu nhân đại đô hộ thì đã không hốt hoảng đến vậy. Phục Đình nhìn vào một người, người nói đi, chính là chủ tiệm cửa hàng lương thực. Ý ngẩn đầu lên rồi lật đật cúi xuống... Đúng thế ạ, chúng tiểu nhân chỉ nhận ra khối ngọc, chứ không biết chủ nhân. Phục đình chĩa đao vào mặt y. Nói thật, chủ tiệp đông cứng. Y từng nhận lệnh của chủ nhân giúp Thế tử Quang Vương đối phó với Thế tử Ung Vương, cũng từng mấy lần thấy chủ nhân đi lại với đại đô hộ. Tuy trong lòng cũng đã lờ mờ đoán được, song chưa bao giờ dám mở miệng chứng thực. Huống hổ, lúc chủ nhân dùng y đối phó với thế tử ung vương thì đã mua đứt sự kín miệng từ y. Mấy năm qua cũng chưa hề bạc đãi y lần nào. Nên chủ nhân bị thiệt thòi thì y cũng chẳng được lại lợi lọc gì. Y nhắm mắt, gật đầu đáp. Nếu đại đồ hộ không tin thì có thể giết tiểu nhân. Phục đình cắn rằng nói, được lắm. Vậy người sau Bình Phong ngày hôm đó là ai? Cũng chính là chủ nhân Tiểu nhân đã thấy khối ngọc Đó chính là chủ nhân Y không nói dối Đúng là đã thấy ngọc thật Có điều miếng ngọc không nằm trong tay người đàn ông Ở trên giường bệnh thôi Phục Đình nói Vậy là ai cũng có thể là chủ nhân Vâng ạ Chủ tiệm không dám ngẩn đầu nay khối ngọc nằm trong tay đại đô hộ Đại đô hộ cũng có thể coi là chủ nhân Cản rỡ, nói hàm hồ cái gì đấy hả? là Tiểu Nghĩa lập tức mắng. Những người quỳ trong đại sảnh không dám ngóc đầu lên, nhưng tất cả đồng thanh đáp, không dám dối gạt. Âm thanh đồng loạt khiến La Tiểu Nghĩa không nói được gì, tay xoa xoa cầm. Vừa nãy Tam Ca biệt miệng hắn mạnh thật, đến giờ hắn vẫn còn thấy đau. Phục đình nhìn miếng ngọc xanh rồi lại nhìn tê trì. Nàng đứng sau rèm, chỉ mỗi sắc mặt là nhợt nhạt, còn nàng vẫn im lặng như thể không quan tâm. Bỗng chàng nói, "Tất cả lui ra ngoài." Những người quỳ trên đất lập tức đứng dậy, cúi đầu lui ra. La Tiểu Nghĩa nhìn chàng, vội bảo, "Tam ca à, chắc là mình nhầm rồi, huynh cũng nghe thấy đấy, bọn họ chỉ nhận ngọc, chưa chắc đã liên quan tới Tẩu Tẩu." Vừa nói, vừa ra sức nháy mắt với người sau rèm, hy vọng Tẩu Tẩu hắn có thể giải thích. Thầy chỉ nắm chặt mũ trùm trong tay, trong mắt chỉ có mỗi phục đình. Hắn suốt tuột nghĩ, Rốt cuộc là sao thế này? Rõ ràng bình thường, tẩu tẩu rất biết cách trị tam ca hắn mà. Đúng lúc này, bỗng có một viên quan từ ngoài cửa đi vào, tới cạnh phục đình làm lễ. Bẩm đại đô hộ, rất nhiều thương ngộ trong thành đến quan phủ hỏi vì sao lại đuổi chủ tiệm hiệu buôn hình cá đi. Bọn họ đang rất lo, không còn lòng dạ kinh doanh. Bây giờ phải làm sao ạ? Phục Đình nhìn La Tiểu Nghĩa. La Tiểu Nghĩa ngẩn người, vội đi tới nói. Tam ca không tin đệ làm việc à, trời còn chưa sáng, đệ đã đi làm ngay. Cho tất cả người tiếp quản mặc thường phục, lại hạ lệnh ép đám chủ tiệm không được tiết lộ phong thanh gì ở trong thành. Chứ không thì, bọn họ đâu có gấp gáp ra khỏi thành tìm chủ nhân làm gì. Huống hồ, lúc đó còn có tiếng sét che dấu. Những thương ngộ khác làm sao mà biết được Trừ khi đã có người Đưa tin cho họ Nói đến đây thì hắn dừng lại Trong đầu nghĩ Không lẽ thực sự có người đã đưa tin Phục đình thu đao vào vỏ Nhìn Tê chỉ Đợi ta về giải quyết Hiện tại ta có chuyện quan trọng hơn Viên quan đành lui ra ngoài Tê chỉ bình tĩnh nghĩ Xem ra tân lộ đã thuận lợi Về phủ rồi Nàng định mượn tay những thơ ngộ khác Gây áp lực rồi sẽ nghĩ cách Xóa bỏ nội băn khoăn của chàng Thế nhưng bây giờ Có lẽ cũng chỉ có thể đến mức này thôi Phục đình hỏi Có phải là nàng không? Suốt cuộc nàng cũng mở miệng Chuyện gì? Chàng nhìn xoáy vào mặt nàng Đoạn gật đầu Xem ta chỉ có mình ta Là có thể chứng thực Nói đoạn chàng xoay người Xoay bước rời đi Thầy chỉ đứng tại chỗ, đột nhiên hiểu ra, vội đội mũ trùm lên rồi nhấc vạt áo, bước nhanh ra ngoài. Ra tới bên ngoài thì không thấy bóng dáng phục đỉnh đâu nữa, chỉ có binh lính canh giữ nghiêm ngặt. Trong ngoài hai vòng, như thể đang chống địch. Có binh sĩ không nhận ra nàng, thấy nàng đi ra thì tính cản lại, nhưng bị la tiểu nghĩa cũng đi theo, trừng mắt nên vội vàng lui ra. Tê chỉ tiện tay kéo một con ngựa Dẫm lên bàn đạp Chẳng nói chẳng rằng Lập tức phi ra ngoài Là tiểu nghĩa muốn gọi theo Nhưng nhớ đến hành động của Tam Ca Đoán là không thể vạch trần thân phận của tàu tàu Nên đánh im lặng Trời đã tối Nhưng cổng thành vẫn chưa đóng Tê chỉ phóng nhanh về phủ Gần như chẳng nghĩ được gì Tới trước cửa phủ Nàng xuống ngựa Gỡ mũ ra Nhanh chân quay về nhà chính Vừa đi tới cửa Bước chân dừng lại Tân lộ quỳ ngoài cửa, ngước thấy nàng thì mới dám đứng dậy rời đi. Tê Chì bước vào phòng. Trong phòng sáng đèn, nhưng chung quanh lại rất lộn xộn, mọi hòm dương ngăn tủ đều bị mở toang đã bị lục soát một lần. phục Đình đứng bên bàn, cầm trong tay một cuốn sổ. Không phải là sổ sách thu chi của nàng, chỉ là cuốn sổ nàng viết lung tung rồi tính toán thôi. Sổ thu chi đã bị nàng khóa lại, bảo tân lộ chuyển chỗ cất. Có lẽ chàng có thể nhìn ra được dấu vết gì đó trong căn phòng này, nhưng sẽ không lục được bất cứ bằng chứng nào. Phục đình nhìn cuốn sổ kia hai lần, chữ viết khác hẳn đêm hôm đó. Chữ đêm hôm đó đưa ra ngoài rất mạnh mẽ, phóng khoáng, đúng là không giống bút tích của nữ nhân. Chàng không nhìn ra được sơ hở nào. Phục đình nhìn nàng. Nàng nói cho ta biết vì sao nàng lại trùng hợp có được miếng ngọc xanh đó, rồi vì sao lại tới gian hàng ấy. Tê Chí hỏi khẽ, nếu tiếp nói thì chàng có nghe không? Không biết, nhưng vì là nàng nên mọi chuyện rất hợp lý. Bố trí cho lưu dân đủ nhiều tiền mua ngựa, những khoản tiền kia đều có xuất xứ cả. Rồi hiệu buôn này lại tận tâm tận lực như vậy với phủ đô hộ cũng có nguyên do. Tê Chí mấp máy môi nhẹ nhàng mím lại. Người bên dưới sẽ không bán đứng nàng Chàng cũng chẳng lục sát được gì Nếu cố ý che giấu Thì có nhẽ sẽ có đường lui Chỉ cần nàng cứ như lần trước Biên một câu nói dối là xong Nhưng nàng lại chẳng thể nói nổi nên lời Phục đình cầm khối ngọc kia Đây là vật bên người của nàng đúng không? Nàng im lặng Một chốc sau rồi gật đầu Đúng thế Mặt chàng tái mét Sao nàng không lừa ta tiếp Nói tài sản này cũng là được quang vương để lại cho nàng Nàng không lên tiếng Có thể khiến ta dùng binh mã, đích thân lục soát Ngoại trừ người đột quyết ra Thì chính là nàng Chàng gần từng chữ nói Phu nhân của ta Thầy chỉ nói Hôm nay thiếp có thể không cần đi Cũng có thể mặc kệ những tổn hại đó Nhưng thiếp không muốn đất bắc chịu tổn thất Phục định nhìn nàng Không sai là ta ép nàng Nàng ngước mắt lên Thiếp chỉ muốn để chàng biết là Thiếp cũng như chàng đều muốn tốt cho đất bắc Dù nàng cũng có tâm tư riêng Phía sau hy vọng đất bắc phát triển Là muốn lợi cho bản thân Nên suy cho cùng Vẫn là muốn đất bắc phát triển Chàng đi tới cạnh nàng Vậy sao nàng không ra mặt Nói thẳng với ta luôn Nàng nói nhỏ Thiếp là tôn tất cao quý Mà lại âm thầm làm kinh doanh Như vậy rất mất thân phẫn Thân phận? Phục Đình cười nhạt. Ta xuất thân từ gì, liệu sẽ để ý đến thân phận ư? Đừng nói chuyện nàng âm thầm kinh doanh, dù có công khai là thương nhân, thì chàng cưới rồi, cũng sẽ hiểu cho nàng, há lại so đo thân phận này kia. Tê chỉ khôn khéo như vậy, nhưng lại không nghĩ đến chuyện này, nàng càng nói nhỏ hơn. Nếu để chàng biết, sợ, càng làm khó chàng. Sao nàng không nói thật? Chàng cúi đầu, nheo mắt nhìn nàng. Nàng lừa ta, chỉ vì nàng không tin ta. Làn mê nàng rung lên, đôi môi mấp máy. Phục đình bạnh mặt, đôi mắt tối đen. Ngay tới việc ta chịu nàng, nàng cũng không gặp, thậm chí còn đề phòng ta, ta không đáng để nàng tin tưởng thế ư. Nhớ lại lúc còn ở Cao Lan Châu, cô gái này đã cười nói với chàng rằng, chỉ cần là Phục đình chàng thì nhất định có thể qua được. Lúc ấy chàng cứ ngỡ đã tìm được một người vợ ủng hộ tin tưởng mình đủ để cùng nắm tay bước qua mùa đông giá rét ở đất Bắc. Dù về sau biết nàng không hẳn là thật lòng, nhưng ít nhất vẫn còn đó sự tin tưởng. Thế mà, thì ra ngay cả tới điều này cũng là giả Chàng bắt lấy cầm nàng, ép nàng ngưỡng đầu lên. Nàng lừa ta, lại còn muốn thao túng ta. Dưới ánh nến, mặt nàng trắng nhợt, không chút sắc máu. Nghe thấy giọng chàng lạnh lùng. Phục đình ta là người nàng có thể thao túng ư. Chàng buông tay, xoay người xài bước ra khỏi cửa. Tê chỉ lập tức đuổi theo mà không nghĩ ngợi. Bới ngoài hành lang, vội kéo tay chàng lại. Phục đình ngoái đầu, thả ra. Nàng nắm chặt tay chàng không buông. Phục đình sơ tay, cỡ tay nàng ra. Con tim nàng rơi thẳng xuống. Ngón tay cuối cùng bị chàng cạt đi. Lý Nghiên nghe thấy tiếng động, lúc chạy nhanh tới, ngoài nhà chính thì chỉ thấy cô cậu đứng dưới hành lang. Cậu đi tới, thấy nàng như đang nhìn một người nào đó, một lúc lâu sau mới dám lên tiếng Cô ơi, cô sao thế ạ? Tê chỉ cứ nhìn thẳng về phía trước, đến lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu. Lý Nghiên không yên tâm, đỡ nàng. Sắc mặt cô không được khỏe, nên quay về, nghỉ ngơi thôi ạ. Tê chỉ được cháu trai dìu về phòng, ngồi xuống giường. Lý Nhiên thấy trong phòng lộn xộn thì ngạc nhiên, đứng bên cạnh nàng. Cô và Dượng, có gì xích mít ạ? Nếu có chỗ nào khó chịu thì nói với cháu đi. Tê chỉ sờ mặt cậu, cười khẽ. Cũng chẳng có gì, chỉ là đã khiến Dượng cháu biết được bí mật lớn nhất của cô mà thôi. Lý Nhiên bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại. Dượng đã biết rồi ạ? Nàng gật đầu, ngoài mặt tuy cười Nhưng nụ cười không lan tới mắt Thất thần bảo Nếu có ngày cô không thể giúp cháu được nữa Thì cháu có thể sống tiếp được không Lý nghiên giật mình Sao cô lại nói vậy Mắt nàng giật giật Mỉm cười Cô nói đùa thôi, cháu chưa có nghĩ nhiều Lý nghiên thở vào Xưa nay cô luôn là người dạy cậu Phải nhìn về phía trước Sẽ không có chuyện Nói ra những lời như vậy đâu Cậu nhìn xung quanh, lòng dạ, lo lắng, tình hình như này thì thật sự không biết dưỡng thế nào. Tân lộ đi vào đưa đồ ăn, thấy gia chủ chỉ ngồi ở trên giường thì đặt đồ ăn tới trước mặt nàng. Sau đó, nhanh nhỏ dọn dẹp đồ đạc, không dám nói gì. Lý nghiên đưa đũa cho Tê Chỉ. Cô ăn gì đó trước đi ạ. Tê Chỉ nhận lấy. Ra ngoài cả đi, ta muốn ở một mình. Lý nghiên nhận thấy cô đã bình tĩnh lại thì yên tâm, gọi tân lộ ra khỏi nhà chính. Tê chỉ ngồi một mình, cứ cầm đũa trong tay nhưng không động đũa, nhớ lại chuyện ba nãy. Lúc Phục Đình gạt tay nàng ra, nàng đã nói. Thiêm còn có chuyện muốn nói. Chàng nhìn nàng, giọng lạnh lùng. Giờ ta không biết nàng nói thật được bao nhiêu phần với ta. Một bụng muốn nói, lại nhất thời chẳng thể thốt ra, nàng chưa bao giờ nghe thấy ngữ khí. Chẳng như vậy cả Tựa như cực kỳ thất vọng Trời vừa tả sáng Cổng chùa đã mở trụ trì đi ra ngoài Nhìn thấy người đứng trước mặt Thì không khỏi bất ngờ Vội chắt tay hành lễ Phu nhân đã về phủ rồi Vì sao lại quay lại chùa Tê chỉ đứng trước cổng chùa váy áo phất phơ trong gió Sau lưng chỉ có một con ngựa Mà không có tùy tùng Nàng chàn chọc cả đêm Trời còn chưa sáng đã tới đây Ta nhớ là có thể châm đèn Phật ở trong chùa này. trụ chỉ nói chắc hẳn phu nhân muốn châm cùng đại đô hộ. Nàng lắc đầu, ta muốn châm một ngọn đèn cho người đã khuất, không biết có được không? trụ trì niệm Phật hiểu, đương nhiên là được, mời phu nhân. Tê chỉ đi theo ông ta vào chùa, băng qua đại hùng bảo điện, bước vào một san Phật đường bên trong sáng sức ánh đèn. Cạnh cửa có một cái bàn, bên trên bày sẵn giấy mực. Tê Trì cầm bút, hai tay đưa tới. Mời phu nhân viết tên của người đã khuất. Tê Trì cầm bút, đứng trước bàn cúi đầu một lúc lâu mới đặt bút xuống giấy. Chụ trì thấy thế thì thở dài. Dường như phu nhân đang có nỗi lòng nặng nề khó gỡ. Nàng viết xong, gác bút nói, có lẽ thế. Chụ trì lạc nhiệm vật hiểu: Nếu không gỡ được lòng thì khó thấy được bản tâm. Nàng cười, bản tâm của ta không thay đổi, mãi mãi sẽ không. trụ trì thở dài, đi tới cầm lấy tờ giấy, thấy ghi phía trước tên là Tước Vị Quang Vương thì không dám thở ơ, đích thân dán lên đèn Phật cho nàng. Thắp ngọn đèn Phật hình hoa sen, trụ trì đặt vào tay tê chỉ, chắp tay rồi cáo lui. Tê chỉ cầm đèn đặt vào giữa rất nhiều ngọn đèn khác, nàng quỳ xuống đệm cói trước đèn, nhìn ngọn đèn kia, phẳng phát trông tới gương mặt của anh trai, y nhợt nhạt nằm trên giường, nói với nàng. Sau này, phủ quang vương nhờ cả vào muỗi. Cả a nghiên nữa, con tim nàng dần dần xiết lại, nhớ đến phục đình. Chàng cảm thấy nàng không tin mình. Tối qua ở trên hành lang, nàng muốn nói với chàng rằng không phải là không tin mà là không dám. Chàng là chỗ dựa cuối cùng của nàng, nàng không thể đi sai một bước trước mặt chàng được, không thể để lộ khi chưa tới thời điểm. Nhưng nàng sao có thể nói ra được những lời này, nếu nói ra thì lại khiến chàng nghĩ thế nào đây? Tài sản trong tay là sức mạnh cuối cùng của nàng, thậm chí cũng là sức mạnh lót đường cho A Niên, không cho phép bất cứ ai thăm dò. Bắt đầu từ khi nàng tới đất Bắc là đã không còn đường quay lại nữa rồi. Ánh lửa bập bùng như thế, lúc này anh trai đang ở trước mặt nàng, từng câu giận tò vẫn quanh quẩn bên tay. Chợt bên tay vang lên câu nói kia phục đỉnh ta là người nàng có thể thao túng ư. Tim nàng đập manh trước mắt nhòe đi, mấy câu nói cứ lặp đi lặp lại bên tay, xua cũng không tan. Phủ Quang Vương sau này đang nhơ cả vào muội. Muội biết mà ca ca, muội biết mà. An nhiên, muội sẽ chăm sóc nó thật tốt, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó. Tay nàng vịn ở phía trước, mu bàn tay ướt nhẹp, thấp rộng lầm bẩm, "Ca ca, muội xin lỗi, muội sợ là không hoàn thành được giao phó của huynh rồi." Bây giờ nàng không có được trái tim chàng thì đã không còn ai để dựa dẫm nữa rồi, lại còn khiến chàng chạy lòng nữa. Có lẽ muội đã sai rồi, muội không biết phân lượng trong lòng chàng, muội không dám. Kaka, huynh có nghe thấy không? Xin lỗi kaka, muội xin lỗi, nếu thật sự như vậy xin huynh đừng trách muội, chố có trách muội Cảnh trước mắt mơ hồ nhòe đi, nàng cũng không biết mình đang nói gì, chỉ muốn con tim được vỗ về yên ổn. Không thể kể lời với ai, chỉ có lúc này ở đây mới khiến nàng thả lòng. Trong Phật đường không một bóng người, nàng chỉ cho phép mình buông thả lúc này tâm sự với người thân nhất, với âm lượng chỉ mình nàng nghe thấy. Nàng liên tục xin lỗi anh trai, hy vọng y có thể tha thứ cho mình. Một lúc lâu sau, đến đợt khi nàng đã không nhìn rõ anh đến, thì bất chợt nghe thấy một âm thanh, huyện chủ. Nàng chậm dãi ngước lên, trông thấy một bóng người lờ mờ ở cạnh cửa. chương 48 Phục đình đi vào quân trướng, cởi đao ra, treo lên giá binh khí, rồi vắt doi ngựa lên vỏ đao. Sau đó, đi tới giường nhỏ trong góc, ngả đầu nằm xuống. Trước lúc nhắm mắt, chàng nhìn thấy mảnh da hổ cũ nằm trên giường. Chàng đã săn được mấy tấm da này nhiều năm về trước, đã bạc màu đôi phần, bị lật một góc ở dưới gối. Do lần trước, lung tê chỉ tới, hai người chen nhau ngủ một đêm, nên mới vậy. Nào ngờ, chàng không để ý lắm. Chàng từ ngoài về, cả đêm chẳng trượt nổi mắt, tính nằm nghỉ một lúc. Nhưng khi thấy nó thì lại ngồi dậy Một lúc sau La Tiểu Nghĩa ở ngoài liều đi vào Thấy Phục Đình đứng trước bản đồ Bộ quân phục trên người chàng Không gái nút Có vẻ như vừa tắm vào Nên trên mặt vẫn đều có nước đọng Tay cầm túi rượu đưa lên miệng La Tiểu Nghĩa không dám lên tiếng Biết đã có chuyện xảy ra Tối hôm qua từ sau khi bao vây phường trà rồi về lại thành, hắn cung cấp tốc chạy tới phủ đô hộ. Vừa vào thì găm phùng đình xảy bước đi ra từ hậu viện. Lúc ấy hắn đã thấy tam ca có vẻ khác lạ. Cảm giác mang lại như chó sói cô độc rời bầy đàn trên thảo nguyên bao la. Ngoại trừ tẩu tẩu của hắn ta không ai có thể khiến tam ca nhà hắn như vậy cả. Phục đình đã thấy hắn tu ba ngụm rượu rồi vặn nắp lại, chẳng buồn ngẩn đầu mà cứ thế hỏi, có chuyện gì? Là tiểu nghĩa vội bật cười nói, không phải tối qua tam ca dặn định xử lý chuyện của mấy thương ngộ kia à, hiện tại đã chấn áp được bọn họ rồi. Tối qua hắn dẫn các viên quan đi gửi văn thư của phủ đô hộ cho những thương hộ kia, nói là không phải trước đó muốn đuổi chủ tiệm của hiệu buôn hình cá, mà là để tình bọn họ tích cực trong chuyện mua bán với hồ tộc nên mới gọi bọn họ đi nhận thưởng. Dù gì cũng là để những thương hộ kia yên tâm, nhân tiện cũng hối thúc việc buôn bán của các nhà. Phục đình đặt túi rượu xuống, đáp một tiếng. Là tiểu nghĩa nhìn sắc mặt chàng, cười ha ha. Sao lúc này, Tam Ca lại xem bản đồ? Phục Đình nói, xem nàng kinh doanh ở đất bắc. Nàng là ai? La Tiểu Nghĩa biết rõ. Hắn cười gương, âm thanh trong cổ họng như bị cát mày, nói nhỏ. Cái đó, đệ sớm đã nhìn ra, tàu tàu không phải là phụ nữ bình thường mà. Hắn đã chấn độc suốt cả đêm, nghĩ tới những hiệu buôn hình cá mình thấy hồi trước, vừa đến những sấp ngân phiếu. Tất cả đều là của một mình tẩu tẩu, hắn thực sự không nói được gì. Chẳng trách, tẩu tẩu hắn chưa bao giờ đặt tiền vào bát, bởi nàng đúng là có tiền mà. Phục đình nghe thế, khóe miệng nhắc lên. Đúng vậy, Lý Tê Chỉ chưa bao giờ là một người phụ nữ bình thường. Bởi thế, chàng cũng chẳng ngạc nhiên khi nàng có gia sản kích xù như vậy. La Tiểu Nghĩa ló đầu nhìn mặt chàng, thăm dò, nói... Tam ca, tàu tàu có tiền cũng đâu phải chuyện xấu, chúng ta cũng có thể yên tâm mà, có phải nên thả mấy chủ tiệm kia ra không, để những thương ngộ khác đỡ nghĩ lung tung. Hôm qua lúc hắn rời khỏi phường chế trà, những chủ tiệm kia vẫn bị vây ở đó, hắn không biết bây giờ thế nào rồi. Phục đình kéo quân phục trên người, sửa cổ áo, ta đã cho bọn họ đi rồi. Lúc này, La Tiểu Nghĩa mới nhớ ra chuyện gì đó Tối qua từ sau khi ra khỏi phủ đô hộ Cũng không thấy Tam Ca đâu Chẳng lẽ chính là đi làm chuyện này Ừ La Tiểu Nghĩa nói Sao không bảo đệ đi cho Tam Ca cần gì phải tự đích thân đi Nhất định phải là ta Phục Đình thắt đai lưng Sơ vào khối ngọc hình khá bên hông chàng đi là để ém miệng bọn họ Đem theo Ngọc cũng là vì muốn hiểu chuyện kinh doanh của hiệu quân ở các nơi đất Bắc. Bọn họ đồng ý ký vào sinh tử chàng, phải quên đi chuyện đã xảy ra ở phương chế trà. Sau này, cần làm gì thì làm cái đó, bọn họ chỉ là thương nhân muốn yên phận. Có lợi cho cuộc sống người dân ở đất Bắc thì phổ đô hộ cũng không có làm khó. Nghĩ tới đây, chàng nhìn sang La Tiểu Nghĩa. Bảo đội ngũ điều động hôm qua Cũng lập quân lệnh trạng đi Không được truyền ra ngoài dù là nửa chữ Là tiểu nghĩa nghĩ qua là minh bạch ngay Nghiêm nghị nói Đúng thế, tam ca nói đúng Tàu tàu có thân phận cao quý như vậy Há có thể bị người khác biết làm kinh doanh Đó là chuyện thứ yếu Chàng đáp Là tiểu nghĩa khó hiểu Thế thì là tại sao Phục đình thắt dây buộc tay áo nói Nàng là phu nhân đại đô hồ Nếu để người khác biết Thì sẽ cho rằng nàng lạm quyền tư lợi Không tốt cho nàng Chàng móc khối ngọc ra đưa Để trả lại nàng miếng ngọc này đi Là tiểu nghĩa hiểu rõ Khó tin nhìn chàng Rồi lại nhìn khối ngọc Không chịu nhận Nghe đến chuyện này Tam ca cũng nghĩ cho tẩu tẩu Rõ ràng là không tức dần Vậy sao huynh không tự đi trả đi Phục đình lạnh giọng Nói nhạc ý thôi, đệ không hiểu đâu. Là Tiểu Nghĩa nói, không hiểu chỗ nào, đệ thấy tam ca rất để ý tẩu tẩu mà. Hai mắt phục đỉnh cũng lạnh đi. Đệ muốn ăn đánh có đúng không? Là Tiểu Nghĩa không thấy bộ dạng của chàng tối qua nên mới nói vậy, nhắm mắt liến thoáng... Dù có bị đánh, thì đệ cũng phải nói, huynh một thân một mình đã nhiều năm, tàu tàu có thể coi như là người duy nhất của huynh, huynh quan tâm đến tàu thì có gì sai? Cảm phục đỉnh bạch ra, ngoài mặt cười khẩy. Đệ thì biết cái gì? Không sai, Lý Tê Chỉ đúng là người nhà duy nhất của chàng, nhưng người nhà của nàng lại chỉ có ở Quang Châu. Chàng dắt cối ngọc vào bên hông, lướt xéo la tiểu nghĩa. Dám vọng nghị thị phi của cấp trên Mười quân côn Làm xong chuyện của mình Thì đi chịu đòn đi Là tiểu nghĩa trợn trừng Chơ mắt nhìn chàng ra khỏi liều Hắn có hơi hối hận Không ngừng tam ca lại ghê cấm như vậy Đã chạm đến vẩy ngược của lão ta rồi à Phục đình vừa ra khỏi liều Thì một cận vệ đi tới Bẩm báo với chàng Bẩm đại đô hộ Người trong chiều phái tới Đã vào phủ hãn hải rồi Chàng hỏi Người nào? Cận vệ báo tên Trang chỉ gật đầu Biết rồi Trong phật đường ở ngôi chùa trên núi Tê chỉ đứng dậy Lúc đứng lên nàng thoáng nghiêng đầu Dùng tay áo lau mắt Tới khi xoay mặt lại thì đã trở lại bình thường Rốt cuộc cũng thấy rõ người đến Nàng nhìn từ trên xuống dưới một lượt Không ngờ Y lại xuất hiện ở đây Sau lần từ biệt ở Cao Lan Châu Nàng cứ tưởng sẽ vĩnh viễn Không gặp lại Y nữa Thôi Minh Độ mặc viên lĩnh lụa màu xanh lam, châm ngọc cài trong búi tóc, đang đứng ở cửa nhìn nàng. Nàng nhìn mấy lần, bình tĩnh hỏi, Vì sao Thôi Thế Tử lại ở đây? Tầm mắt Thôi Minh Độ dừng trên mặt nàng, đến lúc này mới động đậy, dư tay hành lễ, từ tốn nói. Ta tới đây vì công vụ, trước khi vào thành nghe nói huyện chủ và đại đô hộ đang ở trong chùa, cho nên mới tìm tới. Quả nhiên, gặp được huyện chủ ở đây. Tê chỉ nghĩ đúng là khéo thật, trước khi vào thành lại còn nghe ngóng tung tích của bọn họ nữa. Nói đoạn, nàng đi thẳng ra khỏi cửa. Bọn ta kết thúc chuyến đi rồi, nếu có công vụ thì thế tử nên đến gặp phu quân của ta. Thôi Minh Độ nhìn nàng đi tới gần, lúc sát bước qua, y không nén nổi hỏi. Huyện chủ sống không được tốt sao? Tê chỉ dừng bước nhìn y. Thôi Minh Độ có ngũ quan tuấn tú, mặt trắng bóc toát lên vẻ nho nhã cao quý, khác biệt hẳn với phục đình. Phục đình anh Tuấn, cường tráng, mũi cao, mắt sâu, ít nhất là đen hơn y một tông. Nàng không hiểu vì sao mình nhìn y mà lại nghĩ tới người đàn ông kia, thản nhiên đam. Ta sống rất tốt, không biết vì sao thế tử lại nói thế. Thôi mình độ nhìn đôi mắt hoen đỏ của nàng, vì vừa thấy nàng có vẻ rất đau lòng. Lung vào chùa, y cũng chẳng ôm nhiều hy vọng, nhưng không ngờ lại thấy nàng trong Phật đường này. Nàng quỳ trên đệm cói, tay chống trước người, ủ sũ cúi đầu, im lặng rơi lệ. Y quả thực quá kinh ngạc nên mới lên tiếng gọi huyện chủ. Tê chỉ không hy vọng sáng vẻ đó của mình rơi vào mắt y, nàng ngoảnh mặt đi, biểu cảm hững hờ. Thế tử nghĩ nhiều rồi, đây là chùa triền, ta chỉ ở đây tưởng nhớ người thân mà thôi. Thôi Minh Độ không khỏi nhìn vào trong Phật đường. Những chiếc đèn Phật thắp sáng được xếp thành từng hàng một khiến y không nhìn rõ được gì. Y chỉ đoán huyện chủ tưởng nhớ Quang Vương sao? Liệu ta có thể cũng tế bái được không? Nàng như nghe thấy câu chuyện đùa, chân bước ra khỏi cửa. Không cần. Thôi Minh Độ tự biết chuyện từ hôn hồi trước đã khiến Quang Vương đau lòng. Y ái náy trong lòng đã lâu, nay muốn bù đáp Mà không có cơ hội Thấy nàng đi xa Thì chậm dãi đuổi theo Bên ngoài cửa chùa Dưới bậc thềm Một chú tiểu sa di Trao cương ngựa cho tê trì Nàng nhận lấy Thấy bóng người sau lưng Thì ngoái đầu lại nhìn Thôi thế tử Còn việc gì chăng Thôi mình độ bước tới Nhìn vào ngựa của nàng Sao huyện chủ không dẫn theo tùy tùng Cứ vậy cưỡi ngựa tới ưa Nàng nói Đây là đất bắc Ta thân là phu nhân đại đô hộ, muốn làm gì đều được. Thôi Minh Độ chỉ ra xa. Ta có dẫn tùy tùng theo, lý ra cũng nên đến phủ đô hộ viếng thăm phục đại đô hộ, không bằng để ta hộ tống huyện chủ về phủ. Nàng cười. Tốt nhất vẫn nên thôi. Thôi Minh Độ nhìn nụ cười trên mặt nàng, thấp giọng hỏi. Có phải huyện chủ vẫn chưa tha thứ chuyện ngày trước nên mới tránh né nhiều lần như vậy? Đối với tê Trì y chỉ là nửa người quen, không yêu không ghét thì càng không nói gì đến chuyện tha thứ. Chuyện nàng không tha thứ chẳng qua là hầu phủ bọn họ khi đó đã khiến anh nàng tức giận, khiến anh nàng thêm đau lòng. Còn về người này, nàng chẳng có oán hận gì cả. Nàng nói, nếu thế tử cũng nhớ tới chuyện lúc trước thì phải biết. Ta đã là vợ người khác, nếu trước đây có dây dưa gì thì càng phải tránh nghi ngờ mới phải. Thôi Minh Độ trần trừ nói, nếu chẳng qua là tránh nghi ngờ thì ta yên tâm rồi. Tê chỉ không khỏi nhìn y, cảm giác lời y nói có ý khác, trượt nghĩ tới chuyện y đã viết thư cho nàng. Nếu thế tử cũng đến phủ đô hộ thì cứ tự nhiên ta phải đi rồi. Thôi Minh Độ lập tức lùi ra sau nửa bước. Vâng, mời huyện chủ Tê chỉ dẫm lên bàn đạp Dục ngựa lao đi Mà không hề ngoái đầu một lần Thôi minh độ nhìn bóng nàng khuất dần Bất giác nhớ tới lúc nàng ném thể Trên đài cao trong trại ngựa Trong lần đầu gặp nhau Và cả bóng nhẵn lướt qua Khi theo người đàn ông đó đi ra Mỗi một lần thấy nàng Nàng luôn khiến y bất ngờ Ở trại ngựa cũng thế Mà cảnh rơi lệ trong phật đường lần này Cũng vậy Trong quân danh, La Tiểu Nghĩa bị đánh 10 quân côn, cố nén đau, xoa lưng, lê bước tới trước liều, chỉ thấy một người một ngựa vụt qua trước mắt. Hắn nhìn sang, người trên con ngựa ô cao tao kia, không phải Tam Ca thì là ai? Hắn tiện tay kéo một cận vệ tới. Sao thế? Đại đô hộ, chịu về phủ rồi à? Cận vệ chắc tay. Đại đô hộ nhận được tâu báo Trong chiều phái quý nhân tối Nên dĩ nhiên phải về phủ Là tiểu nghĩa Chọc một tiếng Hắn còn tưởng mình nhận 10 quân côn Đã khiến tam ca hồi tâm chuyển ý cơ chứ Hắn thuận miệng hỏi Ai tới thế? Cận vệ đam Thế tử phủ hà lạc hầu Ở đông đô lạc dương Là tiểu nghĩa ngạc nhiên Động tới chỗ đau Khiến hắn ngoắc miệng hít hả Sao hắn ta lại tới đây? Phục Đình phóng nhanh quay về phủ. Vừa xuống ngựa, binh sĩ mặc thực phục đánh ngựa tới, quỳ xuống trước mặt chàng, bẩm báo đã rút hết những người phái đi canh giữ quanh chùa, trước khi đi có thấy phu nhân ở trong chùa, chàng hỏi: "Vì sao nàng lại vào chùa?" "Không rõ ạ." Phục Đình không nói nữa, vừa định nhấc chân vào phủ thì binh sĩ kia lại báo Quý nhân trong chiều phái tới cũng vào chùa, một trước một sau, ra khỏi chùa với phu nhân. Chàng cầm roi ngựa, nhớ đến con người thôi minh độ, thì lạnh lùng nhìn sang. Các người không thấy gì cả. Bình sĩ kia vâng tạ, rồi rút lui. Phục đình vào phủ, vừa tới thư phòng, thì thấy tê trì, nàng đứng bên bàn, có vẻ như đang đợi chàng. Thiếp biết, chàng nhất định sẽ về. Nàng nói, nghe thôi Minh Độ bảo đến vì công vụ, nên đoán kiểu gì chàng cũng về. Phục Đình nhìn vào mặt nàng, thấy mắt nàng hoen đỏ thì cắn xăng, cố kìm nén, không hỏi. Chàng dơ tay sờ vào hông, lấy khối ngọc xanh ra đặt lên bàn. Trả lại nàng. Cuối cùng, vẫn là tự chàng đem trả. Tây chỉ nhìn khối ngọc rồi nhìn chàng... Chàng còn trách tiếp nữa không? Chàng nói... Nàng làm chuyện đó là vì đất bác Ta không có lý do gì trách cứ Chàng biết Thiếp không hỏi chuyện này Nàng cầm khối ngọc lên Dịu dàng hỏi Trả thiếp cái này Vậy phu quân ngày trước của thiếp Có thể trả lại luôn cho thiếp được không Phục đình không nói Buồn cười nhưng lại không cười nổi Tê chỉ nhìn cầm chàng, nàng biết ngày nào chàng cũng dùng dao cẩn thận cạo dâu, nhưng hôm nay có vẻ chẳng quan tâm, cầm luôn phún dâu xanh, trong mắt dường như hẳn lên sự mệt mỏi. Nàng nghĩ chắc là mình sẽ không có được câu trả lời của chàng, nắm khối ngọc trong tay, bàn tay bất giác dùng lực. Lúc trước chàng nói sẽ làm vợ chồng êm đềm với tiếp, có phải cũng không giữ lời không? Phục đình cúi đầu, suốt cuộc cũng bật cười. Làn nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm vợ chồng êm đềm với ta. Ngoài cửa, một người hầu gấp gáp chạy tới, bẩm báo quý nhân trong chiều đã đến. Phục đình xây người đi ra. Trên đường đi, chàng gặp thôi minh độ đến bái kiến. Phục đại đô hộ, y làm lễ. Phục đình ôm quyền, trả quân lễ. Thôi thế tử đi đường xa đến, vì sao không nhắn nhủ gì trước. Thôi Minh Độ cười nói, Tại Hạ chỉ phụ lệnh Thánh Nhân đến mặt hạt một chuyến, đi tắt ngang qua đất Bắc. Thánh Nhân xưa nay rất quan tâm đến người dân nơi đây, nên Tại Hạ mới quyết tâm ở lại mấy hôm, để khi quay về còn có thể trình lên. Phục Đỉnh nói, đó là vì Thôi Thế Tử có lòng. Đã nhiều năm, Thánh Nhân chưa hề phái người tới đất Bắc, chỉ quan tâm tới mỗi đột quyết. Nói xưa nay quan tâm đến người dân ở đây thì đúng là nói quá, nhưng lý do đường đường chính chính như vậy, chàng tạm thời tin. Thôi Minh Độ nhìn ra sau lưng chàng, trong thư phòng Tây chỉ chậm rãi bước ra. Nàng nhìn lướt qua bọn họ, nhìn từ xa chỉ thấy mỗi gương mặt trắng vô hồn. Thôi Minh Độ nhìn kỹ mấy lần mới chắc chắn là nàng đang nhìn người đàn ông trước mặt. Phục đình không ngoái đầu nhưng vẫn để ý đến ánh mắt của y. Nhớ lại chuyện đã được bẩm báo trước đó Lý Tê Chỉ đối với Thôi Minh Độ thế nào Trang đã thấy hồi ở trại ngựa Hắn sẽ không bỗng dưng vô cớ Bắt gió bắt bóng Nhưng Thôi Minh Độ có như vậy với Lý Tê Chỉ hay không Thì chưa chắc chương 49 Trời âm u, mây đen bao phủ Bên ngoài phủ đô hộ, 5-6 viên quan mặc quan báo thẳng thớm đang đứng chờ. Phục đình đi ra, theo sau là Thôi Minh Độ. Các quan viên lập tức đi tới, làm lễ với Thôi Minh Độ, mời hắn đi tham quan một chuyến trong ngoài phủ hãn hải. Đây là sắp xếp của Phục Đình. Nếu Thôi Minh Độ đã bảo là muốn thay thánh nhân đến xem xét cuộc sống người dân đất Bắc, dĩ nhiên chàng sẽ thành toàn. Người hầu rách ngựa của Phục Đình đến Chàng vừa nhận dây cương Thì bỗng nghe Thôi Minh Độ hỏi Phục Đại Đô hộ không mời huyện chủ Thanh Lưu đi cùng sao? Chàng nhìn sang Thôi thế tử Muốn vợ ta cũng đi cùng Thôi Minh Độ nói Chỉ là hồi ở Cao Lan Châu Thấy vợ chồng hai người thường xuyên cùng ra cùng vào Đoán chắc tình cảm rất tốt Nên ta mới nói thế Giọng chàng thấp đi Thì ra, thế tử để ý đến vợ chồng chúng ta Thôi mình độ ngẩn ra, cười nói Huyện chủ chi nhiều tiếng như vậy Ở trại ngựa có ai không chú ý Tự nhiên tại hạ cũng để ý chút y nói, cứ như không dẫn theo lý tê chỉ Thì không bình thường vậy Phục đình quét nhìn y Không để vào tai ý trong câu nói của y Dặn người hầu Đi mời phu nhân tới Thôi mình độ khách khí chắp tay Là tại hạ thất lễ lạc quyền Phục đình nắm doanh ngựa Không nói một câu Có phải là khách khí thật không Trong lòng chàng rất rõ Một lát sau tê chỉ từ cửa phụ đi ra Thôi Minh Độ lập tức nhìn sang Nàng đội mũ mảnh váy dài chạm đất Tay khoác lụa trắng Không nhìn rõ nét mặt Y chẳng hay nàng còn tái mặt Như lúc gặp ở cửa thư phòng không Tân Lộ và Thu Sương đi tới từ sau lưng nàng, hôm nay ở cạnh đại đô hộ nên cả hai rất yên phận, không dám ngẩn đầu. Đi tới trước xe, đặt bụng dẫm xuống rồi quay đầu đỗ ra chủ lên xe. Tây chỉ đến cạnh phục đình, dừng bước. Tân Lộ và Thu Sương lui ra. Nàng vén mạng che nhìn chàng, lại lướt nhìn Thôi Minh Độ ở bên kia, nói nhỏ. Nếu chàng không muốn thiếp đi thì có thể nói thẳng, tiếp không đi cũng được. Phục đình nắm dây cương, quất lên lưng ngựa. Ta không có nói vậy. Tê chỉ cùp mắt, vừa nãy ở trong phòng, nghe người hầu đến mời, nàng không ngờ Phục đình lại chủ động mở miệng. Lại hỏi thêm câu nữa, người hầu nói là quý nhân hỏi đại đô hộ. Lúc ấy, nàng mới biết, thì ra là do thôi minh độ. Nàng không nói gì thêm, sẫm bục bước lên xe. Phục đình nhắc chân trèo lên lưng ngựa, mắt lết nhìn bên kia, quả nhiên thôi minh độ đang nhìn họ. Chàng không khỏi nhìn xe ngựa. Tuy chàng ở đất Bắc, nhưng cũng biết thánh nhân rất ân sủng đại tộc thôi thị. Nếu như ngày trước Lý Tê chỉ gả cho thôi minh độ thật, liệu nàng có ân cần dịu dàng như thế với thôi minh độ không? Liệu có nói với thôi minh độ những gì đã từng nói với chàng không? Nghĩ tới đây chàng nhét mép, xiết chặt dây cương trong tay. Không có nếu như, Lý Tê Chỉ đã lấy chàng rồi. Toàn người lên đường, đầu tiên là tới dượng đồng đã khai hoang ở ngoài thành, rồi mới vào trong thành. Các viên quan đi cùng, vừa đi vừa giới thiệu với Thôi Minh Độ về tình hình nơi đây. Đại đô hộ đã báo, chỉ cần y một vòng được, nên bọn họ cũng chỉ nói chung chung, toàn là những lời xã giao. Thôi Minh Độ không quá tập trung lắng ngựa, Y ngồi trên ngựa mà cứ đôi mắt nhìn xe ngựa Rồi lại nhìn Phục Đình ở trước mặt Dèm xe đột vén lên Y thấy bàn tay tê trì nắm dèm vải Rồi lại buông xuống lung quay về phòng Mây đen ùn ùn kéo tới Không quá nửa canh giờ Trên trời đã bắt đầu đổ mưa Phục Đình hạ lệnh đến gần đó chú mưa Có viên quan tìm một cửa hàng ở lân cận Mời khách quý vào tránh mưa Vì trời mưa nên trong cửa hàng khá vắng, quan viên vừa vào thì hoàn toàn không có ai nữa Phục đình bước vào, đầu tiên là nhìn hiệu buôn hình cá ở trên tường Rồi chàng lại nhìn tê chỉ ở đằng sau đang đi tới Nàng xoay mặt về phía chàng, đôi thay tu trong tay áo Đã đến trong tiệm của nàng, chẳng ai nói gì Mưa xuân ở đất bắc tuy ngắn nhưng rất nặng hạt Nói đến là đến, từ trên mái rơi xuống đất, nước bắn tung tué. Các viên quan ngồi xung quanh Thôi Minh Độ, tiểu nhị trong tiệm tới phục vụ chư vị khách quý, dâng trà tiếp đãi. Thôi Minh Độ nhìn vào phòng bên, loáng thoáng thấy bóng dáng tê chỉ. Y lại nhìn ra cửa, trông thấy người đàn ông cao lớn. Phục đình chỉ đứng đó, mà không hề vào phòng bên. Y lại nhìn vào trong phòng, suốt cả quãng đường, không hề thấy vợ chồng họ nói chuyện với nhau mấy. Nhất là tê trì, y gần như không thấy nàng mở miệng, chỉ lặng lẽ đi theo phục đình. Rồi y lại nghĩ đến cảnh tượng đã thấy ở trong phật đường và gương mặt trắng bạch của tê trì ở cửa thư phòng, đan xen chồng chéo nhau. Thôi thế tử, một viên quan gọi y. Thôi mình độ hoàn hồn, lịch sự mỉm cười, một lúc sau lại nhìn vào phòng bên. Cho tới khi trời ngừng đổ mưa Phục Đình vẫn chẳng hề bước chân vào phòng Mọi người sắp sửa lên đường Lúc ra khỏi cửa Thôi Minh Độ nhìn hai bên Rồi nói với Phục Đình Không ngờ ở đất Bắc Còn có cửa tiệm giàu sang thế này Chắc là việc kinh doanh ở đây Ổn định lắm y mới chú ý Đồ bán trong này Hầu hết đầu vận chuyển từ phương Nam tới Toàn là những thứ mà đất Bắc không có Nếu không có đủ sức người sức của Thì khó mà cung ứng được Phục đình không nói gì Nhìn Tê Chỉ đi ra từ phòng bên Y sao có thể biết được Chủ nhân của cửa tiệm giàu sang đó Đang ở ngay trước mắt Lung quay về phủ đô hộ Thì trời đã nhá nhem Tân Lộ và Thu xương chờ ngoài xe Tê Chỉ cởi mũ đưa cho họ Đi vào phủ Hiếm khi thấy tiền viện vẫn mở cửa Các viên quan vẫn đứng đó Trăng Phục Đình đang ở đấy Nàng nhớ lại Cả quãng đường bọn họ gần như không nói chuyện với nhau câu nào Nàng đi dọc Trên hành lang Còn chưa đến hậu viện Thì bỗng một người hầu chạy tới Làm lễ trước mặt nàng Cung thỉnh huyện chủ rời bước Lang quân nhà tiểu nhân Có khẩu dụ của thánh nhân Muốn gửi tới huyện chủ Nàng hiểu ra ngay Lang quân nhà ngươi là thôi thế tử ư Vâng ạ Sao thánh nhân lại có khẩu dụ cho nàng chứ, rõ ràng chưa từng để ý đến tôn tất nàng bao giờ cơ mà. Nàng suy nghĩ một lúc rồi vẫn đi theo người hầu. Ở khúc quanh nơi hành lang tiền viện có một khóm cây mọc xung xuê, cành lá vươn dài. Lúc nàng đi tới thì thấy có người cấp giọng gọi Huyện chủ Tây chỉ xứng bước, không thấy rõ y, chỉ hỏi Thánh nhân có khẩu dụ gì? Xin lỗi huyện chủ Thôi Minh Độ đứng gần khóm cây, nhìn bóng người như ẩn như hiện của nàng Ta biết huyện chủ có lòng tránh hiểm nghi nên mới đành đưa ra hạ sách này Chỉ là muốn nói mấy câu với huyện chủ mà thôi Tây chỉ né người y Ta và thế tử không có chuyện gì để nói riêng cả Y có vẻ cuống cuồng Xin huyện chủ cho ta nói một câu Nàng không lên tiếng Hồi minh độ nhìn cành lá xanh um đung đôi trước mặt, che lớp bóng người uyển chuyển của nàng, chặn ngang giữa hai người. Y nhìn má nàng, nói nhỏ, thật ra ta vẫn chưa thành thân. Tê chỉ cụp mắt, sắc mặt chẳng hề thay đổi, nhưng lại nghĩ đến lúc ở Cao Lan Châu, hình như có nghe đô đốc Cao Lan nói, năm nào y cũng một mình đến trại ngựa. Lúc ấy nàng tưởng vợ chồng y không hòa hợp, thì ra là vẫn chưa thành thân. Thế tử cần gì lại nói chuyện này với ta Thôi mình độ đến gần một bước Thấp giọng nói Huyện chủ phải hiểu ý ta Ta muốn nói với huyện chủ sự thật Hồi trước từ hôn Không phải là chủ ý của ta Ta chẳng vừa mắt ai khác cả Ta tự biết hành động đó không ổn Chống đối nhà 3 tháng Nhưng Nhưng kết cục đã biết rồi đấy Không cần nói thêm Ngữ khí tê trì bình bình Không cảm xúc Vậy tức là chính phủ Hà Lạc Hầu coi thường phủ quang vương xuống dốc. Thôi mình độ thấp giọng đây không phải là chuyện chỉ hai ba câu là nói rõ, ta chỉ hy vọng huyện chủ biết rằng từ hôn vốn không phải là chủ ý của ta. Tây chỉ xét bạt áo, trong lòng rõ như gương sáng. Cần bịa ra một lý do để từ hôn, nguyên nhân chỉ có thể là vì phủ quang vương. Ban đầu lúc đính hôn thì cha mẹ nàng vẫn còn tại thế, anh trai trẻ tuổi xuất chúng Phủ Quang Vương quen biết rất nhiều người. Về sau cha mẹ qua đời, chị dâu cũng mất vì sinh khó, anh trai lại không muốn cưới người khác rồi không gượng dậy nổi vì trọng thương nên mới chỉ còn lại mỗi một mụn con thôi. Cây đổ bầy khỉ tan, người khôn ắt biết nên chọn thế nào Có lẽ Hà Lạc Hầu lấy lý do vừa ý người khác là đã nể mặt phủ quang vương bọn họ lắm rồi Đà tạ thế tử đã cho biết nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi Dù gì cũng là chuyện cũ Nàng phải cảm tạ lần tự hôn này mới đúng Nàng không cần một người chồng không thể làm chủ Càng không cần nhà chồng coi thường nhà mình Nàng xoay người, không nhìn y lấy một lần mà rời đi Thôi mình độ đuổi theo một bước Huyện chủ Tê chỉ quay lưng về phía y, không ngoái đầu Y nhớ lại những chuyện trước đó, Rốt cuộc cũng nói thẳng Rõ ràng huyện chủ sống không tốt, nếu ăn mắc đại đô hộ không đối tốt với nàng Thì đó là sai lầm của ta, ta tình nguyện gánh vác Tê chỉ tưởng mình nghe lầm, chậm rãi, ngoái đầu lại Thế tử có biết mình đang nói gì không? Rốt cuộc Thôi Minh Độ cũng nhìn kỹ mặt nàng, ở đây vắng vẻ, không tháp đèn. Nhưng trong hoàng hôn, y vẫn thấy rõ, mi mắt nàng tựa tranh họa cánh môi hợp lại. Ngường mặt này, vốn chỉ nên cười, chứ đừng có khóc. Y nhìn bóng sáng nàng, bỗng trong đầu nhảy ra một câu, đây vốn là vợ của y. Dường như cũng bị chính mình làm giật mình, một hồi lâu sau, y mới thốt lên. Ta biết. Tê chỉ hở hững nhìn, giọng cũng lạnh lùng. Đã từ hôn rồi, ta với phủ Hà Lạc Hầu không còn dây xưa gì nữa. Thế tử không cần coi trọng ta như vậy. Chính thôi Minh Độ cũng không ngờ, mình lại nói ra những lời kia. Có lẽ vì ấy náy, hoặc giả vì không cam lòng. Hoặc là lần gặp gỡ ở trại ngựa Vẫn khiến y vấn vương không quên Đến khi gặp nhau lại Chỉ thấy nàng sầu bi rơi lệ Y hỏi Huyện chủ là vì hầu phủ Nên mới quyết tuyệt như vậy ư Tây chỉ ngoái đầu Dù không có hầu phủ Thì cũng vậy thôi Phu quân nhà ta không làm gì có lỗi với ta cả Ta cũng không thể phản bội chàng Đây là đạo nghĩa cơ bản nhất Hy vọng thế tử có thể tác thành cho ta Y câu mày Nhưng trong hai người không hòa thuận lắm Là vì ta có lỗi với chàng Thôi mình độ ngẩn người không rõ thật giả Thế tử đừng quên đây là đâu đang nói chuyện với ai Những lời này ta sẽ coi như chưa từng nghe Thôi mình độ xuất thần Đây là phủ đô hộ an bác Người y nói chuyện chính là phu nhân đại đô hộ Y không nói được câu nào nữa Trước mắt đã không còn bóng dáng tê trì Tê chỉ đi rất nhanh, nàng gần như không muốn dừng lại. Hành lang ướt nhẹp, nàng đi quá nhanh, trượt dẫm vào chỗ ướt trong góc, lòng bàn chân trơn trượt, suýt thì đã ngã. Bỗng bên hồng nặng đi, nhưng may là không ngã. bên hồng nàng xuất hiện một cánh tay nam giới, ông tay áo được buộc chặt, nàng trông sang, thấy đôi gương mặt của phục đình. Chàng từ sau đi tới, quân phục trên người dính mưa, ướt nửa đầu vai. Thấy nàng đã đứng vững, chàng mới rút bàn tay kia về. Tê chỉ bóng suối tay, chụp lấy bàn tay đã đỡ eo mình, thuận thế, tựa vào người chàng. Chỗ ẩm ướt trên quân phục của Phục Đình chạm vào mặt nàng, nàng cũng chẳng màng quan tâm, bóng tay ôm lấy chàng, cơ thể lùi ra sau. Phục Đình bị nàng ôm chặt, nàng lùi ra như thế, chàng không thể không cúi đầu chiều theo nàng, đi theo vài bước. Hai người cuốn lấy nhau, dựa vào trong cửa cạnh hành lang. Cửa khép lại cái sầm, Tây chỉ chẳng biết lấy sức từ đâu ra mà ôm chặt chàng, một tay túm vào thắt lưng chàng, tay kia chạm rũi vào trong vạt áo chàng. Phục đình sầm mặn, nàng làm gì đấy? Tim tê chỉ đập mạnh, bởi đến nàng cũng không rõ. Ngay trong chớp mắt khi chàng định thu tay về, nàng như có cảm giác đã đánh mất cơ hội, nếu không bắt lấy thì có thể sẽ không còn nữa. Nàng nhón chân, ngừng đầu hôn lên cổ chàng, đi lên nữa, hôn vào cầm chàng. Tính hôn môi chàng, nhưng chàng không cúi đầu. Nàng không còi thắt lưng của chàng ra được, lúc rưỡi tay vào vạt áo sờ ngực chàng, bỗng tay nàng bị giữ lại. Giọng chàng như xít lên từ kẽ răng, vừa thấp vừa khẳng. Ta hỏi, nàng làm gì? Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, gương mặt phiếm hồng, khẽ thở dốc. Mới trước đó, có một người đàn ông khác bày tỏ hào cảm với nàng, mà bây giờ nàng chỉ lấy lòng chàng. Nàng nhìn mặt chàng, nhìn đôi mắt đen lái của chàng, bàn chân nhón lên, chậm rãi hạ xuống, nói nhỏ. Đúng rồi, thiếp quên mất, chuyện này phải do chàng làm chủ. Phục đình cắn răng, cô gái trong ngực tựa vào người chàng, tay chàng vẫn đặt trên thắt lưng nàng. Chàng không cúi đầu, nếu làm thế, sẽ đối diện ngay với mắt nàng và cả môi nàng. Tê chỉ buông tay chàng ra, mắt cục xuống, một lúc sau mới ngẩn đầu nói. Kỳ thực, thiếp rất muốn làm vợ chồng êm đềm với chàng, mặc kệ chàng có tin hay không. Nàng lùi ra sau, phủi vạt áo đã nhăn đi lướt qua chàng, kéo cửa ra ngoài. Phục đình đứng tại chỗ một lúc lâu, rồi mới đưa tay ra, chỉnh cổ áo bị kéo lệch. Ra khỏi cửa, tê chỉ bình tĩnh trở lại Nếu đã đi nhầm một bước Nàng cũng không đến mức Không có dũng khí chịu trách nhiệm Việc tới nước này rồi Cuối cùng cũng phải nhìn về phía trước Có lẽ có một số việc đã định trước là Không thể gò ép Ở cửa nhà chính Tân Lộ và Thu Xương đang đứng chờ Nàng đi tới Vuốt sửa tóc Nhịp tin dồn dập cũng chậm chậm lại Nói điểm lại những người ta đem từ Quang Châu đến Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dưới mái ngói đơn sơ của tác giả Thiên Như Ngọc Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông có xin cảm ơn các bạn đã đón dõi theo và ủng hộ kênh chuyện Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh chuyện Cỏ Lông Trông